các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vang chạy phát lên cầu thang, muốn cầm chổi chuẩn bị đập chết những con vật đang quấy phá ở trên, mà quên đi những âm thanh kỳ lạ trong phòng của trọng vừa rồi. Tiếng va chạm vào mái tôn càng ngày càng dồn dập, âm thanh vang đều đặn không hề dừng lại. Ngay sau đó, những tiếng mèo kêu chói tai vang lanh lảnh trong đêm hết sức đáng sợ, khiến chân tay của ông Bình đều chuyển sang run rẩy. Một tiếng la o báo trừu rủa phát ra từ miệng ông Bình, ông nhấn lại Cầm chắc cái cán trồi rồi xông thẳng lên đến lầu thượng. Lên đến nơi, ông lập tức chi hô quát lớn. Cút ngay! Rồi dùng cái cán trồi gõ mạnh vào mặt mái tôn để xua đuổi thứ vật đang hoành hoành trên đó. Trong đầu ông, tự nhiên vang lên một câu hỏi kỳ lạ. Không phải là con mèo đen đó đã chết rồi hay sao? Tại sao vẫn còn tiếng kêu mèo kêu nữa? Hay là lại có một con mèo khác? Ông Bình vừa suy nghĩ như thế, vừa không dừng tay gõ rầm rầm vào mái tôn hết sức tức giận như muốn xua đuổi thứ gì ở trên đó đi. Mãi một lúc sau, khi ông ngừng lại thì tiếng động ấy cũng đã bẵng đi không còn, chỉ còn lại những tiếng gió hưu hưu nhẹ nhàng thổi qua mái hiên tầng thượng. Ông Minh thở phào một hơi, thu cái cán trở lại rồi đóng cửa sân thượng đi xuống nhà. Ông bước đi thật chậm ở cầu thang, rồi dùng đôi mắt dò xét xung quanh, xem liệu rằng có khi nào con mèo kia đã chui vào trong nhà hay không. Kiểm tra lại một cách chắc chắn không có vấn đề gì nữa, thì trong lòng ông lúc này lại bùng lên linh tính. Một sự trực giác mãnh bảo ông nghĩ đến nơi chôn cất con mèo đen. Nhanh như cắt, ông mình loạn choạng chạy ra khỏi nhà, chạy đến cái ụ đất ở ngoài sân, nơi mà lúc sáng ông vừa mới chôn cất con mèo đen đó. Khi đến nơi, ông sử sợ thất thần, cả người quỳ mọp xuống hết sức kinh sợ. Cái ụ đất ấy bây giờ đã lộ ra một cái lỗ đen ngòm, cái lỗ ấy phù hợp với thân thể của một con mèo đen vừa để nó chui ra. Quanh miệng cái lỗ có không ít vệt máu rải vương vãi. Theo như vệt máu rải vương vãi đó, Nó dường như kéo dài tới tận cái cây cổ thụ ngay cạnh căn nhà. Con mèo đen ấy đã bị đập cái cổ, mắt lồi ra ngoài, chảy bao nhiêu máu như vậy mà không chết được thì đúng là kỳ tích. Nó lại còn đội mồ mả sống dậy. Nếu ông Bình không nhầm thì hẳn khi nãy tiếng động trên mái tôn thẩn thượng là do chính nó kêu chứ không phải là bất cứ một con mèo nào khác. Nó hành động điên cuồng và dữ dội như vậy, chỉ có thể là sự lý giải cho một thứ, một thứ hành động theo cảm tính của loài người bất thường làm khi bị tổn thương, đó là trả thù. Ông Bình thất thần hồi lâu, mồ hôi vã ra như tắm. Trong lòng ông có cảm giác hoảng sợ. Ông không dám nán lại lâu trước mộ huyệt của con mèo đen này. Ông chạy vào nhà, đóng cửa mạnh, rồi nép sát thân người vào cửa. Mở mắt to miệng thở rất mạnh. Nhịp tim của ông cứ tăng lên đều đặn từng phút mà không ngừng lại. Trong phút thở dốc, đôi mắt ông Bình đang hòa hoãn trở lại thì liền chuyển sang mở to đều, trợn mặt như muốn rớt đôi con người ra ngoài. Bởi vì từ lúc nào, con mèo đen đã ngồi đó, ngồi ngay trên chiếc ghế sofa. Cả thân người nó hướng về phía tivi, nhưng cái đầu thì đang nghẹo về phía sau nhìn chằm chằm vào ông Bình. Ông Bình thảng thốt kêu lên: "Ôi!" Rồi sau đó ông ngã gục xuống đất. Con mèo đen kêu lên ré ré một tiếng rồi nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Ông Bình chết ngất vì tiếng kêu của nó, đến khi ông tỉnh lại, tiếng động tivi vẫn mở vang đều, kèm theo thứ tiếng động lầm bầm vẫn phát ra từ căn phòng của trọ. Ông Bình run rẩy đứng dậy, Ngồi xuống ghế sofa định thần lại một lúc, càng suy nghĩ, ông càng không thể hiểu nổi vì sao con mèo kia lại có thể sống được với cái cổ bị gãy ngược 180 độ như thế. Đôi mắt nó sáng rực trong màn đêm, nhưng không phải là ánh sáng màu xanh như loài mèo thông thường, mà là một màu đỏ lửa hết sức gay giận. Một lúc sau, thứ tiếng động lầm bầm phát ra từ căn phòng của Trọng vang lên ngày càng khó chịu. Ông Minh đứng phắt dậy, quên đi cả sự tôn trọng lịch sự thường ngày mà ông vẫn dành cho hắn là gõ cửa trước khi bước vào phòng hắn. Ông khẽ khẽ mở cánh cửa phòng, rồi thò đôi mắt để trộm qua khe cửa. Ông đang thấy chặm ngồi đó, ngồi cạnh một thứ gì đó, lủi quĩ ở góc tường. Đường hắn quay về phía ông, căn phòng quá án hôi hám lạ thường. Và cái thứ tiếng động ấy vẫn không ngừng phát ra từ một thứ mà ông không sao đoán biết được đó là thứ gì. Nó trông giống như một tấm da, giống như một miếng da bò rất lớn, lại có những hình thù chằng chịt hết sức kỳ lạ sa trên tấm da đó. Những tia máu cứ phun lên không ngừng từ phía trọng đang ngồi. Tiếng hắn lẩm bẩm đáp lại tấm da, cũng như tiếng chít chít của loài chuột phát ra từ trong lòng hắn. Hắn chợt vung tay ném ra từ trong lòng hắn một con chuột. Một con chuột cống to cỡ con mèo đã bị moi sạch nội tạng, với máu bị rút hết sạch. Ông Bình có thể nghe thấy tiếng động nai tọt tép như thỏa mãn từ trọng. Liên đến đây, ông có thể nhận biết đoán được ngay, cái thứ mà trọng lụi cội gầm nhấm chính là con chuột đã bị moi hết nội tạng này trọng lúc này vẫn đang xoay lưng về phía ông, hắn thích thú cỡ như điên dại, rồi lại cúi xuống như cắn mạnh vào một thứ gì đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net